Nô Tài mới liều mạng tới cứu giá y rốt lại nói gì cho Thái Hậu Thì Nô Tài không biết y nhất định là Là y nói xấu Nô Tài Nói tôi là mù mắt Ý Dạ bẩm Thái Hậu Đó tuy là sự thật Nhưng mà những chuyện khác thì Thái Hậu ngàn dạng lần đừng có tin Chắc là Thái Hậu không tin lời y Nên thằng Nô Tài ấy mới dám Mạo phạm Thái Hậu <cười> Người khôn ngoan lắm Danh mảnh lắm Lời Hải Đại Phú nói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 Tương lai tòa sạch đối xử tốt với người thôi về đi gì tiểu bảo cảm mừng dội bò xuống nhập đầu mấy cái lui ra thấy hậu thấy y trên mái chính đầy máu tươi rõ ràng thổ huyết không ít nhưng lúc quỳ xuống nhập đầu cử chỉ dẫn sức lanh lẽ bất giác thầm ngạc nhiên lúc di tiểu bảo ra khỏi phòng cònú xuống nhìn nhụy sơ một cái thấy người cô ta vẫn còn nhô lên hộp xuống hơi thở rất đều giống như đang ngủ say sắc mặt hồng nhuận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 À không phải mà, hôm qua lão rùa đen đánh một trưởng, tôi đá ăn cướp cho tâm khẩu mình, hai cái lỗ này là bị y đánh thủng. <cười> Vỏ công của lão tử cũng không kém, chỉ phun ra dài ngụm máu, cũng không phải là chuyện gì lớn. Ờ, không biết có bị nội thương hay gì không ta, lão rùa đen có một cái rương thuốc, à, lại coi, cái thuốc gì trị thương, uống chút là hết liền. Hải lão công chết rồi, đột dập của y thì vi tử bảo không hệt.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 Y đóng dương thuốc lại, lại nhìn tới những vật trong dương đều là áo quần sách dở, ngoài ra còn hơn 200 lượng bạc. Chỗ bạc này y không co vào đâu, đừng nói sách ngạch đồ ưng thuận đưa y 45 dạng lượng bạc. Chỉ cần đi giao xúc sắc với bọn anh em ôn hữu đạo, thì mấy trăm lượng bạc cũng chỉ dễ dàng nhất tay là có. Y lấy một tấm trường bào trong dương của tiểu Quế tử mặt vào, nhìn thấy tấm bối tâm mình nhuyễn màu đen trên người, bất giác sưởng sốt.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 Ngang hàng với bọn trương tổng quản, dương tổng quản. Quả thật rất xứng đáng. Dạ, mọi người chỉ biết Quế Công Công là người thân tính của Hoàng thượng thôi. Không ngờ Thái Hậu cũng coi trọng người như vậy. Chứ e không đầy nửa năm sẽ thăng luôn là tổng quản. Trở đi còn xin cất nhắc nhiều cho bọn huynh đệ. <cười> Đều là người bục nhà, anh đem tốt. Còn nói cất nhắc chứ không cất nhắc cái gì. Đây đó là ân điển của Thái Hậu và Hoàng thượng. Lão, lão...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 Lý Thái Y bên ngự y tâu với Thái Hậu, nói hải lão công bị bệnh lao, giàu cốt, phong thấp chập tâm, bệnh già nhiều năm phát ra, lại chữa chạy không tốt, chỉ sợ là bệnh lao lây cho người khác. Sáng ra, đã đem sát y quả thiêu rồi. Thái Hậu than thở hồi lâu, luôn miệng nói, đáng tiếc, đáng tiếc, con người Hải Đại Phú quả rất thành thật. Vì Thị Bảo vừa sợ vừa mừng, biết bọn thị dệ ngự y Thái Giám đều sợ liên lụy,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 Đến giờ thân, Khang Hy sang người gọi y tới thượng thư phòng, dễ mặt tươi cười nói. Địa quý tử, Thái hậu nói đêm qua người lập công đến, muốn thanh cấp cho người đó. Dì tế bảo nghĩ thầm. Tao biết lâu rồi. Lập tức, làm ra vẻ vừa mưm vừa sợ, quỳ xuống dập đầu nói. Dạ, đô tài cũng không có công lao gì, đều là ưng điển của Thái hậu và Hoàng thượng. Thái hậu nói đêm qua có mấy tên thái giám đánh nhau trong hoa viên, làm kinh động Thái hậu. Người qua đó khuyên can xử lý rất ổn thỏa.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 Để ăn nói b 7y bạ được trước này dẫn giam trong phủ của Khan thân Dương mới rồi Khan thân Dương tới tô nói thằng khốn ấy suốt đêm kêu cạo chới bới nói rất nhiều lợi bất tốn Ít nói tà dùng da đâm vào lưng y một nhát làm gì có chuyện đó nhát đau ấy là nô tại đâm nô tài đi nói rõ với Khan thân chứ là được Khani đích thân động thủ ám toán nào Bbái chuyện ấy mà đồn ra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 không ngờ lão bái lại khỏe mạnh như vậy, rõ ràng vẫn còn sống, lại còn ăn nói bậy bạ ở đó, mê hoặc lòng người. Nếu sớm biết như vậy, trong câu nói đầy ý hối hận, Di Tử Bảo đoán Khang Hi muốn mình nắm nầm giết chết y bèn nói: "Ta thấy y có quá nửa là không sống qua được hôm nay đâu." Khang Hi gọi bốn tên thị vệ, sai họ hộ tống Di Tử Bảo qua phủ Khang Tân Dương công tán. Tiểu Bảo trước tiên về chỗ ở, lấy các vật cần dùng, cưỡi một con ngựa cao lớn, được bốn tên thị vệ súng quanh Bảo vậy, đi về phía phủ Khang Thương Dương. Trên đường nhìn phải liếc trái, ngẩn ngàng đắc ý. Chợt nghe bên cạnh đường có một tử nói: "Nghe nói người bắt được đại gian Bái là một vị tiểu công, công mười mấy tuổi phải không?" "À, đúng rồi đó. Ngoại đế là thiếu điên, thì trong công, công được sủng ái bên cạnh cũng đều là thiếu niên. Mà có phải vị tiểu công công này không vậy?"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 Rốt lại bị một đám tiểu thái giám đánh ngã Chuyện ấy cũng đã đồn đại khắp thành Bách tính lại thêm mắm dặm muối Tô xanh sơn đỏ Khách cứa trong các quán trà Ai cũng nói tới mức nước bọt bắn tung tué Ngò bãi phóng chân định đá hoàng thượng thế nào Mấy tên thái giám ai cũng võ công cao cường thế nào Đa chiều khô đặng bàn căng Giật ngã Ngao bãi thế nào Ngò bãi đa chiều liến ngư đã đỉnh thế nào Tiểu thái giám đa chiều hắc hổ thâu tâm thế nào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 Không có chuyện gì lớn đâu, dừng gian tâm nghe. Dạ, dạ. Y lúc trong thượng thư phòng nhìn thấy Di tiểu Bảo luôn đứng cạnh Khang Hy, lại biết Y đã đa sức bắt sống nga bái, rồi cười hề hề kéo tay Y nói. Quay cầu cầu, người khó có dịp quan lâm. Chúng ta uống vàng chén trước rồi hãy đi xem nga bái ấy. Lập tức, sai bày tiệc bốn tên thiệt vệ ngồi một bàn, do võ quan trong dương phủ bồi tiếp. Thang Thư Dương thì đối ẩm với Di tiểu bảo trong qua viên, hỏi Di tiểu bảo thích gì. Di tiểu bảo nghĩ thầm. Nếu mình nói thích đánh bạc, liên gia sẽ bồi tiếp mình cho xúc sắc còn nhất định cố ý thua mình. Thắng được tiền của y chứ thể gọi là có thắng cũng bất nhọ. À, ta thì cũng chẳng thích cái gì hết trơn á. Người già thì thích tiền, kẻ trung niên thiếu niên thì hiếu sắc, thái giám thì không hiếu sắc rồi.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 Người một nhà với nhau cả, cái gì mà thưởng chứ không thưởng. Nào nào, chúng ta đi xem ngựa trước rồi về uống rủ tiếp. Rồi nắm tay y dắt ra chuồng ngựa, Khang thân Dương sai Mã Phu dắt mấy con ngựa nhỏ tốt nhất ra. Di tiểu Bảo trong lòng không vui. Hừ, tại sao lại bảo ta chọn ngựa nhỏ? người cho rằng ta là trẻ con chỉ biết cưỡi ngựa nhỏ thôi phải không? Thấy Mã Phu dắt ra 5-6 con ngựa con, bèn cười nói. À, nhưng da, ta thân thể không có cao lắm.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 Con ngựa này là từ tay giật đưa tới, thuộc loại ngựa đại uyển nổi tiếng. Tuy cao lớn nhưng còn non lắm, chỉ mới 2 năm chạy tháng. Ngựa đẹp thì phải có người đẹp cưỡi. Quế Huynh đệ, ngươi chọn con ngựa ngọc qua thông này chứ. Đây là đây đây là con ngựa Dương Gia cưới. tiểu nhân làm sao dám lấy? Dương gia hộ tứ thế này thì làm tiểu nhân dám thọ. Quế Huynh đệ, Người coi ta như người ngoài, như vậy là coi thường huynh đệ rồi. Chẳng lẽ người không chịu kết bạn với ta sao? Ê, tiểu nhân là một... Ờ, mà Tiểu nhân là một người hèn hạ trong cung, làm sao dám kết bạn với dương gia? Người mãi châu chúng ta tính tình thẳng thắn Nếu người coi ta là bạn thì cưới coi cửa này đi. Từ giờ trở đi chúng ta cũng không phân biệt người này ké kia nữa. Nếu không á, thì ta giận à nghe. Nói xong dẫn đau lên, có vẻ tức giận lắm.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 Dỗ một cái lên yên ngựa, phi thân nhảy lên lưng ngựa. Mấy tháng này y luyện tập võ công, công phu quyền cước thật sự tuy chưa học được gì, nhưng lúc chạy nhảy thì thân thủ rất nhanh nhẹn, Khang Thần Dương khen. "Hảo công phu, hảo ngựa buông tay ra, con ngựa Ngọc Qua Thông phi dồng dỏng trên bãi cát ngoài chuồng ngựa. Di tiểu cưỡi trên ngựa, chỉ thấy vừa mau vừa vững, y hoàn toàn không biết cách khống chế ngựa, sợ lòi cái giỡ. Chạy được vài dòng bèn nhảy xuống, con ngựa lập tức dừng lại. Dì Tiểu Bảo nói. Nhưng cha, thiệt đa tạ người đã hậu tứ. Bây giờ Tiểu Nhân phải đi xem xem ngạo bái, rồi sẽ trở lại bồi tiếp. Ờ, phải đó. Đó là đại sự dân chỉ sai khiến. Để Quỳnh Đệ, nhờ người bấm báo cho Hoàng Thượng. Nói bọn ta cảnh giữ y rất chặt chẽ. cho dụ ghi một thêm hai cánh cũng không trốn thoát khỏi đâu. À, Dương Gia yên tâm, cái đó tự nhiên mà.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 Di Tiểu Bảo theo âm thanh bước tới trước song sắt một gian phòng nhỏ, thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy Ngào Bái đầu tóc xõa tung, tay chân đều đeo xích sắt, đi qua đi lại trong phòng, nhịp xích kéo trên mặt đất vang lên loãng xoảng. Ngào Bái đột nhiên nhìn thấy Di Tiểu Bảo, kêu lên: "Hư thần, thằng thằng thằng thằng tiểu quỷ, không dám đá chết gàn lồn già ngươi vào đây, ngươi vào đây, lão tử sẽ giết chết ngươi." Hai mắt trợn tròn, lóe lửa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 Ngào bái đưa hai tay lên, đập mạnh xích sắc vào chấn song sắc, ầm ầm, tức giận nói. Ngươi, ngươi về đó với hoàng đế, không cần giả nhân giả nghĩa như vậy. Muốn giết cứ giết, chẳng lẽ cao bái là sợ à? Vì tự bảo thấy y đập xích sắc vào chấn song sắc tué lửa, sợ y phá được cửa xong ra, lại lùi lại một bước, cười nói. Hoàng hoàng thượng lại không có gì phải giết ngươi dội, ngươi cứ yên yên ổn ổn ở đây, à khoảng...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 Lúc hoàng thượng chợt nhớ tới ngươi, sẽ lại phái ra tới xem xem ngươi. Ngao đại nhân, ngươi cố bảo trọng, ngàn dạng lần, đừng để trúng gió hắt hơi, nhức đầu đau bụng nghe. Tiểu hoàng đế giống rất tốt, đều bị bọn con quan người hát các ngươi làm cho xấu xạc. đều lão hoàng gia sốt nghe lời ta, không dùng một viên qua người hát đào trong triều, thì làm gì có chuyện rút bên như hôm nay.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 nhìn đôi đũa một cái, nói: "Nè, đôi này dơ quá đi. Đem đi rửa sạch cho ta." Dạ. Yeah. Người lão bộc cầm đôi đũa, bước tới cạnh khạp nước đa sắc rửa cho sạch. Di tiểu bảo quay người lại, lấy bọc ra một gói thuốc bột, chút vào bát thịt heo nấu cải trắng, tiện tay nhét lại cái gói giấy vào bọc, lắc bắc mấy cái, thuốc bột đều tan vào nước canh. Y biết Khang Hi muốn giết bái, nhưng không được lộ ra chút dấu chết nào.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 "Quay ít không ngừng vào bát canh thịt heo của ngào bái nói. À, cũng không ít thịt đâu. Ngày thường cũng nhiều vậy phải không? Ta thấy ngươi rất hay ăn dụng á. Bữa đậu cũng có không ít tiểu nhân khóc ăn dụng. Sao vị Cao công, công này biết mình ăn dụng thịt của phàm nhân, cái cũng lạ. Được rồi. Ngươi đưa tới cho phàm nhân ăn đi." Dạ. Rồi múc ra ba bát lớn cơm trắng, đặt luôn bát canh thịt heo nấu cải trắng kia vào mâm. Bưng tới cho ngao bái Di tiểu bảo gõ khẽ đôi đũa vào mét chảo Vô cùng đắc ý nghĩ thầm <cười> Được được Thằng ngao bái chỉ ăn xong Chén thịt canh heo nấu cải trắng đại bổ cho mình đêm Nếu không Bảy thiếu ưa máu Thì cũng tám thiếu ưa máu mà chết thì. Y dũng định tìm một câu thành ngữ khác Nhưng học vấn trong bụng có hạn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 Người bước vào cửa, chợt nghe hai người ngoài cửa đồng thanh quát. Ai? Đứng lại! Cái đó dù dù hai tiếng tên bắn. Người thú lãnh vệ sĩ giật nảy mình, vội nói. Công công, để tôi ra xem. Rồi chạy rồi ra cửa, dị tiểu bảo ra theo. Chỉ nghe tiếng troan troan gian rền. Mười mấy hán tự áo xanh cầm binh khí đã đồng thủ với đám vệ sĩ. Dị tiểu bảo cả kinh. Ây cha, thủ hạ cuốn đào bái tới cứu y cậu kìa. Người thủ lãnh dệ sĩ Túc Kiếm chỉ huy, vừa quát được dài tiếng, một nam một nữ đã chia ra từ hai bên xong vào giáp kích. Bốn tên ngự tiền thị dệ hộ tống Di Tiểu Bảo cạnh đó, nghe tiếng xong tới giúp đỡ, nhảy vào dòng chiến. Bọn hắn tự áo xanh võ công rất cao cường, trong chấp mắt đã có bốn thị dệ trong duyên phụ chết lằn ra đất. Di Tiểu Bảo con người giàu thạch thức đang định cài then. Đột nhiên trước mặt có một luồng lực đau mạnh mẽ xô tới, hớt gây lùi lại hơn một trường. Bốn hắn tự áo xanh song vào thạch thất quát lớn. Ngạo bái ở đâu? Ngạo ở đâu? Một lão già râu dài chụp gì tiểu bảo hỏi, "Ra, bị ở đâu?" Nói, "Ở cái giam, giam, giam ở ngoài kia, kia. Hai hắn tự áo xanh bèn chạy ra ngoài. Ở ngoài là có bốn người áo xanh chạy vào, lao nhanh vào hậu viện, đột nhiên có người la lên, "Ở đây rồi." Lão già râu dài cá giận, vùng đầu chém xuống gì tiểu bảo.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 Trường kiếm của người kia quét ngang qua Dù một tiếng chém rách một đường Trên áo trường bào Ngoài bối tâm của y May mà chi tiểu bảo Có tấm bảo y hộ thân Nhắc kỷ mấy không làm y bị thương Lúc kinh hoàng nhảy bật dậy Nghe người xông ra Một hãng tự áo xanh khá quát Thằng tiểu tử Dùng đọc chém xuống Vì tiểu bảo nhảy lên bám vào sông sắc nhà lao Thân hình trao lơ lửng trên không Hãng tự áo xanh sử dụng cương tiên Đàn ra suốt bảy sông sắc Thế dị bảo chấm ngay cửa sổ, liền dung rôi đập xuống. Dị bảo không còn đường nào lui, hai chân thả vào giữa sông sắt hai ngọn rôi dúng đã bị công, thân hình y gầy nhỏ, lại lọt qua khe chấn sông, buông tay một cái, đã rơi vào phòng giam. Choang một tiếng gian rệnh, ngọn cương tiên đã đập lên sông sắt Đám hán tử áo xanh ở ngoài nhau nhau quát tháo, để tao vào, để tao vào. Hán tử sử dụng cương tiên thò đầu qua sông cửa định chui vào trong Nhưng dị tử bảo 13, 14 tuổi thì chui qua được, chứ hán tử này thân hình to béo, làm sao chào được. Dị tử bảo rút chủy thủ trong ống giày ra, kêu thầm, Tài ơi, diễn binh tới mau, diễn binh tới mau. Tài nghe tiếng thành là tiếng quát tháo, tiếng binh khí chạm nhau bên ngoài, qua thành một tràng âm ý. Đột nhiên dù một tiếng, một luồng kình phong đánh xuống dưới đầu. Dị tử bảo lăn một vòng lăng ra giải thước, chỉ nghe một tiếng soảng lớn gian lên. Cát đá bắn vào mặt đầu rác. Y không kịp nhìn lại, dồi dàng nhảy bật dậy. Chỉ thấy ngào bái, hai tay đang dùng xích sắt quát tháo ẩm ỉ, múa mây nhảy nhót. Lúc ấy hãng tự áo xanh sử dụng cương tiên đang nhảy vào cửa sổ. Ngào bái cả cùm tay, lợn xích sắt đập mạnh xuống đầu y. Hãng tự áo xanh kia lập tức dở sò chết tươi. Vì tự bảo vô cùng kinh ngạc. Tại sao y lại đánh chết người tới cứu? Rồi lập tức hiểu ra. À, à, à.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 Ngào bái uống thuốc xong đã bị mất hết tầng trí, hoàn toàn không biết sau lưng có người tập kích. Thành trụy thủ của di tiểu bảo đâm vào, y lại càng không biết mà né tránh. Sột một tiếng, thanh trụy thủ đâm ngập tới chui. Ngào bái há miệng điên cuồng gạo thét, hai tay mang cả khóa sắt khu rối lên. Dây tiểu bảo thuận thế kéo xuống một nhát, thành trụy thủ chém sắt như bùng, từ trên rạch xuống. Lưng ngào bái bị sẻ làm đôi lập tức ngã giật xuống.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 Một kháng tử áo xanh nhấc đoạn thương linh, đứng bên ngoài nhướng nhướng vào Di Tiểu Bảo, để y không sao tới gần cửa sổ đã thơ người. Không bao lâu chấn đã quát động ra, một kháng tử áo xanh gầy gò nói: "Để ta vào." Rồi từ khe chấn nhảy vào trong. Di Bảo dùng chủy thủ lên đâm y, hắn tử kia dùng đao lên đỡ, một tiếng, thanh đờn đao đã đứt đôi. Hắn tử kia hoảng sợ, ném nửa thanh đao còn lại vào Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo cúi đầu tránh qua của Tây đã bị hắn tử kỳ nắm chặt, phồn thế bẻ về phía sau. Một hắn tử áo xanh khác dùng đao kề vào cổ y quát: "Không được động đậy." Trên song cửa sổ lại có thêm hai chấn song bị gãy ra, người râu dài và một người trọc đầu nhảy vào, nắm biếm tóc của Ngào Bái, nhấc đầu lên nhìn một cái, cùng nói: "Đúng là Ngào Bái." Người râu dài nhấc cái xác lên đẩy ra cửa sổ, nhưng dây xích trên khóa đóng đinh chặt vào tường đá. Nhất thời không sao chặt gãy, hán tử gậy kia nhặt thanh trụy thủ của Di Tiểu Bảo lên, soạt xoạt bốn tiếng cắt đứt hết xích sát trên người ngào bái. Người râu dài khen, đào tốt, rồi đẩy cái xác ra cửa sổ, hán tử áo xanh bên ngoài kéo ra. Người gậy đẩy Di Tiểu Bảo ra, ba người còn lại đều nhảy ra ngoài. Người râu dài ra lệnh, mang thằng nhỏ này theo, mọi người rút lui. Mọi người đồng thanh dân dạ xông ra bên ngoài. Một kháng tự áo xanh kẹp dưới tiểu bão dưới nách, xông ra khỏi thạch thức. Chỉ nghe tiếng tên bay dù dù, tên bắn tới như châu chấu. Hơn 20 mươi sĩ trong dương phủ không ngực phát tên. Khang thân dương cầm đau đích thần đông chiến. Bọn người áo xanh bị tên cản trở, không xông ra được. Người ông sát nào bái là một đạo sĩ quát lớn, theo ta. Rồi nâng sát cao bái lên, chè phía trước. Khang thân dương thấy là ngào bái, không biết y đã chết lại thấy vi tiểu bảo bị thích cách bắt sống quá lớn. Ngân Bác Tên, Ngân Bán Tên, được gặp với câu công mỹ thương. Hàn Dương cũng có lương tâm, lão, lão tử sẽ nhớ tới ngươi. Bà cung thủ trong Dương phủ lập tức ngực phát tình, áo xanh kia cao giọng quát xông ra khỏi thạch thất. Người đâu dài, vung tay một cái, bốn hắn tử xông mau về phía Hàn Dương, đám về thị cả kinh, không nghĩ gì tới việc đuổi theo địch nhân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 Thì cánh trao Một hãng tử lấy dây buộc chặt tay chân Diễn Tiểu Bảo Hai hãng tử đẩy tới một chiếc xe Trên xe có hai thùng gỗ lớn Cho sát ngào bái và Diễn Tiểu Bảo vào hai thùng Diễn Tiểu Bảo chỉ mắng thầm một câu con mẹ nó Thì trên đầu đã bị vô số quả táo đổ xuống Chè lắp hết người y Nắp thùng đẩy lại Không nhìn thấy gì hết Kế đó Thấy người bị lắc lư Đoán là chiếc xe đã ra khỏi tòa nhà như các quả táo tuy có chỗ hở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 lần này nhất định lão tử không trốn thoát được rồi. Chỉ còn cách lớn một trận cho hả giận. 20 năm sau, sẽ lại có một tay Mày là mình đã giết Ngạo Bái rồi. Nếu không có thì thằng khốn này được bọn cẩu tặc cứu ra, lão tử lại bị chúng bắt thì cũng mất mạng như thế, chết cũng đủ vốn. Ngạo Bái là đại quan của triều đình, vì tiểu bảo chỉ là một thằng đầy tớ trong lễ xuống diễn, một mán đối một mán. Lão tử quá tị nghi rồi, rất là tị nghi.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 có người bóp táo trên đầu y bỏ ra. Di Tiểu Bảo hít sâu một hơi, cảm thấy rất khoan khoái, mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy tối om, trên đầu quanh sáng le lói. Có người đưa hai tay vào thùng nhấc y ra, ôm ngang trong tay, người bên cạnh nhấc một chiếc đèn lồng lên. Té ra là đen bụi tối. Di Bảo thấy lão già bế y thật sắc nghiêm nghị, là mình đang ở trong một tòa trạch viện rất lớn. Lão già kia bế Di Tiểu Bảo đi vào hậu đường.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 Trong mâm trải một tấm khăn đỏ phủ lên Trên tấm khăn đỏ rõ ràng đặt một cái đầu người máu me bê bết Vì tự bảo sứ đừng ngất đi Nghĩ thầm Cái bọn này muốn chặt đầu lão tử rồi Ủa mà đây ở đây, đây là đầu, đầu, đầu ai vậy đâu kháng thân dương hả? thấy đầu sách cạch độ Nè không phải là tiểu hoàng đế chứ Cái mâm gỗ đưa lên rất cao Không nhìn thấy gì mạo thủ cấp Đại hãng kia đặt cái mâm gỗ xuống bàn Lây phục xuống đất khóc trong đại sản lại gian lên ầm vầm mọi người nhau nhau quỳ xuống vìể bảo từ nhũ bây giờ cũng chạy đi còn đợi đến lúc nào quayn người đang đừng bỏ chạy lãoạ kia là giữ chặt tay áo y khẽ xô dạo lươngghi một cái như tiểu bảo tay chân bị trói mới được cỡi chưa lâu khí quyết dẫn chưa lưu thông với chân không có nữa diện khí lực y đẩy một cái lập tức quyền xuống thấy mọi người đều dập đầu cũng chỉ là dập đầu trong lòng chửi mái